Trời ơi, còn nữa không? Hết rồi, lấy ra hết rồi đóng tiêu đầu á, thiệt là xảo quyệt ha Sao tiểu tướng công này lại biết? Người hỏi quần ấy đi, hỏi ta làm gì? Ba người đã bẻ hết đào ra, không thấy viên thuốc nào nữa Thanh Thanh mỉm cười, xoa tay nói Hừm, ở đây hết nè Nàng quan hỷ bưng chỗ vượt hoàng tới, giao cho viên cửa chí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 Sao Thiên Quảng tức giận nói Hừ, hay thiệt Khách đến phải có trước có sau chứ Tên đó là cái thá gì Chưởng quỷ vội nói Đại gia ơi là đại gia Xin đừng chấp nhận cái bọn ăn cơm tây dương này Sao Thiên Quảng kinh ngạc hỏi Cơm tây dương là món gì vậy Chẳng lẽ hãy ăn cơm tay dương vào là oai phong như vậy sao Chưởng quỷ khẽ nói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 Trình Thanh Trúc nhìn mà ngứa mắt Đèn nói với Sa Thiên Quảng Sa Lão Đệ để? để ta biểu diễn một chút nha Lão không cần quay lại nhìn Tiện tay dãy ngược ra sau một cái Đôi đũa tre bay ra Cắm ngay vào giữa miệng tiện thông tứ Đập vào hầm răng nghe chát một tiếng suýt nữa làm rớt hết răng Ám khí Trình Thanh Trúc quen dụng Là những thanh tre rất nhỏ, Gọi là Thanh Trúc Tiêu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 Nhược Cát Lâm Cô nghĩ sao Nhược Cát Lâm vừa cười vừa nói Em nghĩ là anh nói đúng Bọn viên thừa chí nghe ba người nói chuyện xì xồ Dĩ nhiên không hiểu chữ nào Lôi mông thấy Nhược Cát Lâm đối với bị đắc ra giả thân mật Y có phần đố kỵ. đàng nói Người Đông Phương kỳ lạ lắm sao Hắn lại nổ niệm hai phát súng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 Diên cửa chí quang hỷ nói không sai đúng là như vậy nhưng đừng đã thương hắn lôi mông thấy hai người nói chuyện mãi y nóng ruột gọi lớn mau qua đây mau qua đây thanh thanh xoay người nhảy ra đột nhiên dung kiếm chém vào bả dài hắn lôi mông không ngờ nàng ra tay nhanh đến như vậy nhưng dù sao hắn cũng là một cao thủ kiếm thuật của bộ đào nha Lại từng được danh sư của Pháp dễ đại lợi chỉ điểm Thầy Nguy, hăng vội lăn nhào xuống đất Đưa kiếm lên đỡ, nghe khen một tiếng Lửa bay tướng tán, Lôi mông bật người đứng dậy hoảng sợ đến nổi toát mùa hơi lạnh Như các lâm đứng bên, vỗ tay khen ngợi Hai bên triển khai chiến thuật có công có thủ Giao đấu ngồi lâu Viên thừa chí xem tỉ mỉ kiếm Pháp của Lôi mông thê thăng đỡ đòn và phản kích rất linh hoạt, tỷ đấu đến chỗ nan song, thanh thanh đột nhiên thay đổi kiếm pháp, năng suất toàn hư chiêu, hệ mũi kiếm sắc đâm cuối là lập tức thua hụt. Đây chính là lôi chém kiếm pháp của kỳ tiên phái, cả tẩy sáu lần 6 36 chiêu, hoàn toàn không có một thực chiêu nào. Đây chính là những chiêu chết trong cơn hơi vãi, khiến cho kẻ địch phải chống mặt la mắt.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 nhất định không có mấy chục chiêu tấn công giả vờ như thế này lôi mông nghĩ thầm hưng nhìn chưa thức hoa này thì đẹp mắt thôi không có chiếc gì cả hắn mỉm cười đang định chơi bay thì thanh thanh đột nhiên dãy kiếm chém mạnh tới. lôi mông vội đưa kiếm ra đổi nhưng cổ tay bị chấn động trường kiếm tuột khỏi tay văng ra thanh thanh thừa thế tiến lên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 Võ công An Đại nhân khá cao Trung quanh tối mịch Hắn chỉ cần nghe tiếng đau rít gió Là tránh né được hết Vừa phản kích Vừa không ngớt nói những câu bóng gió Để chọc ghẹo. An Đại Ngương tức giận Vừa đánh vừa mắng chửi liên hồi Đứng được một lúc An Đại nhân bỗng sờ được Vào người bà một cái An Đại Ngương càng giận dữ hơn Dùng đau chém bổ từ trên đầu xuống An Đại nhân đang ứng dụng và suốt chiều này Hắn nghiêng người bất tướng Nắm được cổ tay bà rồi Dùng sức nhậm ngược lại Đơn đau của An Đại Nương rời xuống đất An Đại nhân nắm cả hai bàn tay An Đại Nương Chân phải gác đè lên khuỷu chân của bà Thế là An Đại Nương không sao động đậy được nữa Diện tựa chí nghĩ thầm Nghe khẩu khí tình họ An này Chắc hắn không làm tổ thứ bảy đâu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 Hồ Lão Tam đứng ngoài lấy mồi lửa ra, rút đau hộ thân, rồi lại cúi nhặt mấy viên đá ném vào trong nhà. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, ăn mới dám vào trong, tìm được ngọn nến đang đặt trên bàn, rồi thắp sáng lịch. An Đại Nhân bế An Đại Ngương vào trong nhà, đảo mắt liếc Hồ Lão Tam một cái. Tên này lấy trong người ra một sợi dây, trói chặt tay chân bà lại. An Đại Nhân mỉm cười nói,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 Mình nhất thời xích mít Đã xa cách nhiều năm rồi Hòa thuận lại như trước là hơn Hắn im lặng một lúc Rồi lại nói Mũi xem nè Mười mấy năm nay á, ta không cưới vợ khác Có lúc nào quên mũi đâu Chẳng lẽ mũi không còn chút tình phu phụ nào sao Lúc này An Đại Ngư mới giận dữ lên tiếng Gia già và ca ca của ta đã chết như thế nào Chẳng lẽ ngươi quên rồi An Đại nhân thở dài nói Hay, nhà cổ và huynh trưởng Là do cẩm y vệ hại chết Điều đó không sai Nhưng không thể vì vậy Mà giới đũa cả năm Cẩm y vệ có người xấu Cũng có người tốt Hà ra sức gì hoàn thượng Cũng để làm tan rỡ tổ tiên. Thằng ấy chưa dứt câu An Đại Nương đã nhổ phẹt nước bọt xuống đất Im lặng hồi lâu An Đại Nương bỗng đổi Sang đề tài khác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 cả phu nhân và con cái của lão quyền sư cũng tán mạng dưới tay của an đại nhân an kiến thanh giận dữ thét lên không được nói nữa an đại nương nghiến răng nói tình lộc là làng giả soái kìa người tự mình suy nghĩ lại đi an kiến thanh nói hoàng phủ gọi sở đại đau đến hỏi chuyện chắc gì đã làm khó dễ ông ấy